loạn táng. Giác sư Tôn bảo hang động này quá ẩm, bên trong có gì thì cũng đều bị hủy hoại hết rồi. Quan Sơn Thái phong xoáy cổ, tuy rằng hành vi cổ quái, nhưng rốt lúc sinh tiền, ông ta cũng là bậc cao nhân tinh thông kỳ môn dị thuật. Quan Sơn chỉ mê phú, thần diệu nhường ấy, Sao có thể chọn đặt mổ ở nơi âm u ấm thấp như vậy Chắc hẳn chúng ta lại tìm nhầm địa điểm mất rồi Tôi cũng cảm thấy sự tình có điểm lạ kỳ Lúc này đã tháo mặt nạ phòng độc ra Có thể nghe thấy sâu bên trong tầng nháp thạch Dường như có tiếng nước chảy dốc rách Tựa hồ phía trong có sông ngầm hoặc hồ nước ngầm gì đó hiểm nội không có quan sơn chỉ mệ phú chính gốc để tham chiếu, khiến chúng tôi khó lòng đoán định được. Hang động bên dưới tường sắt vách bạc này có phải lối vào cờ mộ địa tiền hay không? Tôi suy xét một lát rồi quyết định tiếp tục mạo hiểm tiến sâu vào bên trong, chỉ còn nước tận mắt nhìn cho rõ ràng mới có thể tính toán tiếp được. Nghi đoàn tôi bảo cả bọn trong nhóm chúng ta Có mô kim hiểu ý, còn có cả cao thủ ở phong Hoa Sơn và chuyên gia giải đọc văn tự cổ. Trên đời này, không có mổ cổ điện tiên thì đành chịu. Chỉ cần ngôi mổ cổ ấy thực sự tồn tại, thì chẳng sợ không tìm được. Giờ có suy đoán lung tung cũng chẳng ý nghĩa gì, chi bằng cứ men theo hang động này, đi sâu vào bên trong xem sao. Dọc đường mọi người đều chỉnh đèn sáng lên một chút. Tôi nói xong Liên mở ô kim Cang chắn phía trước Rồi đèn pin mắt sói lên Dẫn đầu Đi xuống bậc cấp bằng đá Những người còn lại theo sát phía sau Cả bọn đều hiểu Con đường phía trước chưa biết thế nào Ai nấy đều hết sức đề phòng Tốc độ tiên lên rất chậm chạp Hàng núi ẩm ướt dầm dề Chỗ nào cũng có nước đọng Địa thế lúc cào lúc thấp Bậc thang nhân tạo Cũng không liền mạch Mà chỗ có chỗ không Nơi này trong hang lại có hàng Xung quanh chốc chốc Lại xuất hiện đường dễ nhánh Nhưng duy trì có một con đường Là có bậc thang đá Đi tới tận cùng Hàm lượng phốt pho Trong tầng nhắp thạch dần tăng lên Từng đám lửa ma chơi lập lè Chớp tắt Khiến người ta hoa cả mắt Thì thoảng Lại có một vài con rắn con chuột sống dưới lòng đất chạy vượtt quà tôi thế thế càng thấp thỏm không yên ngấm nước côn trùng chuột bỏ đều là những đạiỵ trong việc mà táng vì vậy ở những nơi rất lành tàng phong tủ khí tuyệt đối không có lũ trùng kiến rắn chuột xuất hiện ở những lại trong lời nhắn của trung đoàn trưởng Phong để lại trước lúc lâm trùng chỉ nhắc đến chuyện Nơi quan sơn thần bút vẽ cửa mở núi Là lối vào mộ cổ Điệt Tiên Nhưng lối vào Dành cho hậu ruệ nhà họ Phong này Có lẽ không nằm ở trước cửa ngôi mộ cổ Mà ngược với lẽ thường Được đặt ở vùng ngoại phi của mộ cổ cung nền Bên trong khu vực hẻm núi quan tải này Toàn hàng động thiên nhiên và giếng muối Cho dù sơn động này Cao thông đến mộ cổ thật Thì cũng không biết phải đi bào xa nữa mới tới Mời nghỉ đêm đầy chợt nghe tiếng nước phía trước lớn dần lên Sau khi vòng qua một chỗ ngoặt Trong đường hầm thiên nhiên xuyên lòng núi hang động chật rộng rãi hẳn ra Nước dồn lại ngập đầy phía trước Mặt nước đen ngòm lan tăn gợn sóng Lộ già như cột đá tu tủa Đường đi phía trước Đã bị hồ nước ngầm sâu không thấy đáy chắn mất Tuy không nhìn rõ tình hình mặt hồ phía xa Nhưng nghe tiếng nước cũng biết Phía bên kia hồ nước này Có thể là thác nước Hoặc suối ngầm Đang không ngừng đổ nước Mặt hồ ở gần phẳng lặng như gương Có thể thấy đáy hồ Là một đầm nước tù Nước ngầm từ trên cao đổ xuống Đều thoát ra qua các hang động xung quanh Bậc đá trong sơn động Chìm xuống mặt nước Xung quanh không có đường để đi vòng Muốn đi tiếp Chỉ còn cách lội nước qua Tôi béo ném một cục đá xuống Thăm dò bậc nước nông sâu thế nào Rồi sắn quần vén áo Chuẩn bị xuống nước Giáo sư Tôn ở bên cạnh hỏi tôi ừ, Phải bơi qua thật à Thôi tôi không biết bơi đâu Tôi khó xử nói. Chịu già. Ông là vịt cạn hả? Sao không nói sớm? Hay là ông thương lượng với tiền béo xem. Cậu ta nhiều thịt. Lực nổi tương đối lớn. Nó không chừng có thể kéo ông bước qua bờ bên kia đấy Tuyển béo đời nào chịu gánh lấy chuyện khổ sai này. Chỉ là hế có cơ hội cậu ta lại tự tân bốc mình một hồi. <cười> tiền béo tôi thấy ấy. Là một viên gạch trong công trình xây dựng Bốn hiện đại hoa nè Chỗ nào cần là tôi có Chỗ nào khó là có tôi đây Lôi phong còn gõng bả lão qua sông đi còn gì Chúng ta không kiểu ra bơi qua sông là có xác chi. Nhưng ngày sau đó cậu ta lập tức đổi giọng <cười> Còn điều Nói đi thì cũng phải nói lại Nói một cách thực sự cầu thị Gần đây ấy kì thật bơi lỗi của tôi đã hơi thổt lùi rồi. Thôn kiểu già, ông xem hồ nước ngầm này, sâu không thấy đấy ngôi nhà chúng ta bơi được nửa chừng lại có ma nước dưới hồ nhô lên kéo cổ Trần thị. Ông đừng trách tôi không trợ nghĩa đây nha. Đến lúc ấy thì chúng ta cũng đành ai lo thân người đấy thôi. Bởi vậy em, tôi phải hỏi trước, ông định ăn vặn thân hay là ăn bì rau phay đây? Câu này là tiếng lóng giang hồ trong thủy hử hội thứ ba bậy Khi Tống Giang lần đầu gặp Trương Hoành trên thuyền Trương Hoành có hỏi Tống Giang và hai tên không sai áp giải Là muốn ăn vị vạn thắn hay mì dao phay Mì vạn thắn có nghĩa là cởi hết quần áo nhảy xuống sông tự tử Còn mì dao phay là mỗi người ăn một dao rồi ném xác xuống sông Giáo sư Tôn nổi giận gắt. Cái gì mà văn thắn với cả vị rau phây. Đỉnh giữa đường ném tôi xuống nước phòng. Các khẩu như vậy là vắt tranh bỏ vỏ qua cầu rút ván đấy. Tuyển béo nói. <cười> Đại gia đây là người ngay thẳng thực thả. Đã nói trước với ông rồi còn gì. Đây gọi là người ngay không làm việc mở ám. Nước hồn này vừa lạnh vừa sâu. Rồi được không chừng còn có mối nguy hiểm gì nữa. Đến lục ấy Nếu ông không muốn bị mà nước kéo xuống thêm mạng Tôi sẽ cho ông một dao vào giữa tim Chết cho thông khoái rồi đào tẩu Còn hơn cả hai đều chết chìm Sao ông không hiểu được Nỗi khổ tâm nghĩ thay cho người khác của thiệt béo này cơ chứ Đường khi giáp sư tôn luôn cuốn chất hổ nước ngầm Sơn lời dương đứng bên cạnh lại bảo tôi Chúng ta không mang theo túi khí Đeo nặng bơi qua hồ không phải là cách hay Và lại út cũng không biết mời đâu Nếu muốn bơi qua vùng đất này Chỉ còn cách để cô ấy và giáo sư Tôn ở lại Hoặc là Nghĩ cách tìm công cụ Có thể chở người sang bờ bên kia Thực ra tôi hiểu rõ Tình hình dưới nước không biết ra sao cùng không có ý định lội xuống nước bơi qua bờ bên kia Liê Ngọn đèn pin mắt sói tìm kiếm xung quanh. Ánh đèn loang loáng, chỉ thấy trên vách đá có những hình vẽ loang lổ mờ mờ. Nhìn lại, tựa hồ những bức bích họa ấy có liên quan đến truyền thuyết về mộ cổ Ô Dương Vương. Truyền vận được truyền thuyết dân gian miêu tả thành Ô Dương Vương ấy, theo phân tích của giáo sư Tôn, có thể chính là Long Xuyên Vương. Nhưng chúng tôi cứ theo truyền thuyết dân gian mà gọi ông ta là Vu Lăng Vương. Ở khu vực hẻm núi quan tài này, chỗ nào cũng có thể gặp các di tích ít nhiều, dính dáng đến mộ cổ của di sơn Vu Lăng Vương ấy. Chỉ thấy trong bức họa, đã bị bong chóc quan đừa, đa phần là cảnh hành hình, có đủ các loại hình phạt tàn khốc như chém ngang lưng, phần thầy. Tôi thầm nhủ. Quái thật, chẳng lẽ hàng động tích nước ngầm này không thông đến mộ cổ, mà thông tới một pháp trường thời cổ đại hay sao? Nghĩ kỳ lại thì cũng chưa chắc đã là vậy. Theo như miêu tả về quy chế mai táng thời xưa, trong thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật ở mạng Ba Thục Vũ Sở, cùng chính là khu vực Tứ Duyên Hồ Bắc, thời cổ Bắc. Có một kiểu mộ táng Xây dựng theo kết cấu Chủ tùng trọng chất rất hiếm thấy Tùy táng có hai loại Là bồi táng và tuẫn táng Người bị tuẫn táng đa phần Đều là những kẻ Có địa vị tương đối thấp trong xã hội Chẳng hạn như nô lệ Thợ thuyền tội phạm Khi hạ táng chủ mộ Bọn họ sẽ bị xử tử Hoặc chôn sống Cùng các loại súc sinh và linh thú khác Trong hình thức mộ táng, chủ tùng trọng chất, nơi chôn vội thay cốt của những kẻ tuấn táng, được gọi là động loạn táng, thông thường có 18 hang động, vì vậy còn gọi là thập bắt loạn táng. Kết cấu chủ thể của mộ cổ được xây dựng trên một đường trung trực tuyến, chọn lấy chỗ tốt nhất trong địa mạch để xây dựng minh điện chứa quần quách. Tập bát loạn tán động này thông thường bị đè bên dưới mộ đạo và minh điện. Hình thế phong thủy thiên biến vạn hóa, mộ táng kiểu chủ tùng trọng chất thông thường đều có sông ngầm chảy xuyên bên dưới. Trong kinh dịch có viết: "Long dược vu uyên, nhảy qua vực." Linh khí nuôi sông này từ dưới bốc lên quẩn quanh vít nơi minh điển. còn đồng loạn tán bên dưới mộ cổ Lại là trốn hung huyệt Từ những gì trước mắt có thể thấy Quan Sơn Thái Bảo Đã lưu lại một con đường Ở thập bát loạn táng động này Muốn vào mộ cổ bên trên Chỉ còn cách vượt qua hồ nước này mà thôi Động loạn táng Tổng cộng có 18 nhánh Gần quanh hang động Có hồ chứa nước ngầm này Quán nữa Là khu vực chôn tội phạm và nô lệ Tôi gọi giáo sư Tôn lại xem xét địa hình Hỏi lão ta xem có khả năng này hay không Giáo sư Tôn vẫn quen thói cũ Sợ này không bao giờ tùy tiện kết luận điều gì Vậy mà cũng phải công nhận tôi nói có lý Thời cổ quả thực có hình thức này Tuy rằng đến nay vẫn chưa có ai khai quật được loại mộ táng đó Nhưng trong sự liệu lại có rất nhiều căn cứ Nếu có thể tìm thấy một số lượng lớn thi thể xương cốt của đám đô lệ, tội phạm Tuấn táng theo, thì không sai vào đâu được. Vậy là chúng tôi tiếp tục men theo mép nước tìm kiếm. Phát hiện trên vách hàng có rất nhiều khèn đứt. Bên trong toàn những mảnh xương người lộn xộn Chỉ có răng và xương đầu là còn nhận ra được. Ngoài ra, còn hàng đống siềng xích công cồm Sâu thành chuối dài dùng để xích đám phạm nhân lại với nhau Thập bắt loạn táng là nơi đám trộm mộ không bao giờ để mắt Bởi ở đây chẳng có thứ minh khí gì đáng tiền Có thể quan sơn thái bào Cũng chưa từng động đến gì cốt của đám phạm nhân này Chỉ có lũ trùng kiến chuột bò Chui vào gặm nhấm bạc thôi Nhìn địa hình và quy mô này Thì trong 18 rách loạn táng ít nhất Cũng chôn vội hơn 1.000 xác chết Phía trong còn có mấy chục quan tài đơn sơ bằng gỗ tùng Nằm lăn lóc Trên mốt quan tài đều quấn xích sắt sâu bên trong khe đá Dường như là đời oán khí ngừng kết Đến giờ vẫn chưa tàn Người sống lại gần Đều thấy một cảm giác lạnh bút dâng lên tự đáy lòng Út tuy gan giả hơn người Nhưng thấy tình cảnh trước mặt quá đỗi ghê sợ Cũng không khỏi giòn giòn Vội thì thảo hỏi tôi Trên đời này có ma quỷ thật không? Tôi thấy trong hang toàn xương cốt Của những người bị tốn táng Thầm đoán phen này Đã vào được tầng dưới cùng của mộ cổ Còn đang ngấp nghĩ Về kết cấu cụ thể của ngôi mộ Bất thình lình bị út hỏi những câu như thế Không khỏi thầm nhủ Sao những người lần đầu tiên vào nghề đổ đấu Đều hỏi câu này vậy Còn nhớ hồi ở Nam Hải Cậu Thái cũng hỏi Minh Thúc như thế Có điều câu trả lời của tôi không giống Minh Thúc Tôi bảo Út không có gì phải sợ cả Dù vong hồn có tồn tại hay không Bây giờ anh cũng chẳng có cách nào chứng minh cho em xem được Vạn sự trên đời này vốn vô thường Biến ảo bất nhất, nhưng lục con người ta không để tâm, Lại xuất hiện sự lạng nghiêng trời lệch đất. Nếu em không tận mắt chứng kiến, Mà chỉ nghe qua miệng người khác, Thì cũng khó lòng tin phục. Nhưng tại sao tiền hạ, Thường hay có người luận quỷ luận thần như thế? Anh thấy đó đều là vì lòng người bất bình đấy thôi. Nếu trên đời này thực sự không còn chuyện bất công dối lòng nữa, Thì cho dù khắp nơi đều là ma quỷ Cũng có gì đáng sợ đâu Tôi nói tới đây Trong lòng chợt cảm khái Bèn tự diễu chính mình <cười> Chúng ta đúng là bọn thiên đường có lối không đi Địa ngục không cửa thì cứ sông vào Sống yên lành tử tế không muốn Lại vượt sông vượt nối Dọc hết tầm từ tìm cách chui vào Cái mộ cổ địa tiên quỷ quái này Còn cảm thấy hành động này Hết sức thú vị hấp dẫn nữa Không biết có phải đổ đâu Qua điều đầm ra nghiện rồi Hay không nữa Tuyên béo cảnh nhằn Nhất ơi là nhân Cậu này nói nhảm nữa rồi Hồi trước tôi đã bảo với cậu Bao nhiêu lần rồi Tạm thời cho nên áp đặt chủ nghĩa xét lại Vào sự nghiệp đổ đâu Có ma thì có ma Sợ quay gì Và lại muốn xây dựng sự nghiệp Chẳng lẽ không dồn hết tâm trí tinh thần vào ư? Sao có thể nói là nghiện được? Nói như thế, thật có lỗi với bầu nhiệt huyệt của chúng ta Dành cho cái sự nghiệp trộm mộ mỏ vàng quá Đoạn cậu ta cầm đèn pin soi vào trong động đoạn táng Nói tiếp Cậu nhìn đi Đây không phải là có quan tài đây sao? Nắp quan tài dày dặn, lại rộng rãi Xuông nước nổi lành vành Tôi thấy gỡ ra làm mẹ không được đấy Vừa nói Cậu ta vừa xuống vào trong Bới mấy cố quan tài gỗ tùng Cổ xưa cũ nát kia Định gỡ mấy tấm ván già Đóng một cái bẻ gỗ Dùng vật liệu tại chỗ Dù sao cũng hơn Quay lại hẻm núi khiến mấy cố quan tài Treo kia vào Mấy cố quan tài ở cạnh đám xương cốt phạm nhân Chắc là dành cho những người Có thân phận quý tộc Trong đám tù binh nô lệ Nhưng thân làm kẻ tuấn tán, cùng chẳng được yêu đãi gì. Quan tài gỗ tùng hết sức đơn sơ, lại bị xích sắt quấn không biết bao nhiêu năm tháng. Vừa chạm vào đã nát rã, chẳng còn mảnh ván nguyên vẹn nào dùng được. Tiền béo liên tiếp giờ trần, Đạp Vư mới có quan tài bằng gỗ tùng mỏng manh. Nhưng lục có thể bị bai người khác, cái mồm cậu ta tuyệt chẳng bao giờ yên. Lại bắt đầu kiếm chuyện hỏi giáo sư Tôn Nếu không có cố quan tài nào thích hợp Để làm tuyển sung phong Thì tính sao bây giờ? Giáo sư Tôn cơ hồ không nghe ra Ý khác trong lời nói của tuyển béo Cũng không nổi giận Chỉ hờ hứng đáp lời um, Chuyện này thì Chuyện này Hàng tuấn táng kiểu trọng chất này Là một khu vực hỗn táng Quan tài đẻ lên thi thể Sương Cốt lại vui lấp quan tài. Hồi trường khi tôi công tác ở Hà Nam, trong một lần khai quật, từng trông thấy ở đây một hàng tuấn táng, có nhiều cọc gỗ hình chữ nhật lắm. Tôi đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, thầm dù tôi kiều ra, hẳn đã đem cả nửa đời sau của mình ra cược vào một cuộc tìm kiếm tiên thư trong mộ cổ này, quyết tâm được ăn cả ngã về không. Để mới mắt nhắm mắt mở Trước hành động mạo phạm người chết của tiền béo Lục trường đa phần lao ta chỉ giả bộ mắt lấp tai ngờ Vậy mà bây giờ thậm chí Còn ngầm ám thị cho cậu ta Vào sâu bên trong động loạn táng Tìm mấy xúc gỗ còn nguyên vẹn Tôi không nhìn được Thầm mắng lao già này Quả nhiên là hạng ngụy quân tử Tùy thương hải lao ta gặp nhiều chắc trở trong đời Sòng cùng không khỏi xem nhẹ Nhân cách của lão ta đi mấy phần Tuyên béo đảo bới một lúc Không thấy có xúc gỗ nào Nhưng lại tìm được 67 bảy quan tài Sơn son thiếp vàng đỏ chói Cũng bị xích sắt cuốn quanh Trên quan tài Có khảm vỏ chai trang trí Còn vẽ một vị Thần dâu ria sồm soàm tu tùa Miệng ngậm một con ác quỷ Máu chảy ròng ròng Nhà ngôn nghiên như thể ăn thịt gà quay vậy. Bộ dạng trông cực kỳ tàn ác. nhìn kiểu dáng của những cơ quan tài sơn son này đều là quan quách thời Nguyên Minh. Cả bọn chúng tôi không khỏi lấy làm thắc mắc. Giới đất loạn táng ở mộ cổ Ô Dương Vương sao lại có quan tài thời Minh được? Không biết bên trong còn có điều gì cổ quái nữa. Lẽ nào Địa tiền phòng xoay cổ Cũng được mài táng ở đây Giáo sư Tôn nhảy xuống xem xét rồi bảo Giới đai động loạn táng này Đã được sửa thành giếng mộ rồi Đây là phong tục thầy Minh Giếng này không giống với giếng Trong giếng vàng táng ngọc Chỉ có ý trực tiếp chôn xuống Chứ không hạ táng Thầy Minh vẫn kế thừa Chế độ tuân táng người sống của thầy Nguyên Vì vậy những kẻ trong riêng mộ này Chắc chắn đều bị trồn sống Các cổ các cậu nhìn hình tượng Trung quỷ ăn thịt ác quỷ Về trên những quan tài sơn son này mà xem Dùng để trấn quỷ đấy Không biết những kẻ xấu số, số bị tuấn táng Theo địa tiên này là ai Nhưng bởi phần Chắc đến tám chín là họ Đều bị chết ngạt bên trong quan tài rồi Tôi gật đầu nói Mộ cu đã bị quan sơn thái bào chiếm mất Phòng xoay cổ Là người tinh thông thuật số Chắc chắn ông ta Đã làm theo phép cổ Bỏ người sống và quan tài chôn ở đây Để bố cục phong thủy của lăng mộ Không có chút sợ hờ nào Cùng mày quan tài sơn son vẫn còn nguyên vẹn Vừa khéo có thể lây ra Làm công cụ vật hậu Dùng quan tài làm công cụ di chuyển trên mặt nước Vốn là cách làm của bài giáo Ở Tương Tây Tôi gọi là Đài hưởng Kiệu Tôi từng được Lão Trần Mù Kể cho nghe chuyện thiết này Quan tài được quết mấy lớp sơn sòn Không có một kẽ hở nào Hoàn toàn không ngấm nước Không để khe hở Là nhằm ngăn ngừa quỷ hồn chui ra Người sống bị nhốt bên trong Cho chết ngạt oán khí cũng không tàn Tích tụ trong quan tài khi nó nổi trên mặt nước. Có điều, đây chỉ là cách giải thích của dân gian. Trên thực tế, hiện tượng quan tài có ma vượt được sông ầm, chắc hẳn là do bên trong quan tài tích tụ chất khí sinh ra trong quá trình phân hủy xác chết mà thôi. Lúc này mơn gợn tấm ván quan tài già thì rất tốn thời gian công sức, chi bằng dùng luôn phép đại hưởng kiểu Lấy quan tài làm thuyền sông Phong vần qua hồ nước Cả bọn không nghĩ ra cách nào hay hơn Đành theo pháp cổ mà làm Nhưng có được hay không Cũng không dám chắc Mấy cốc quan tài sơn son Đỏ chói cực kỳ nặng Ấy là do người chết Mà thân xác không tiểu tán Bị bí hời tắc khí Nặng hơn người sống nhiều Thế nhưng khi lồi xuống nước có quan tài nặng trịch quản nhiên lại nổi lệnh phành có câu mẹo nhỏ chữa bệnh t có lùng muốn không tin vào mẹo vặt dần gian cũng không được lại nói đến các mẹo vặt dân gian những thứ này đa phần đều từ một số môn phái giáo phái của xã hội cũ lưu chuyển ra ngoài thuở trước những kẻ bịt bẩm tự xưng là Thái bảoo tiên cô thường dùng như mèo vặt này để lừa gạt dân chúng Nhưng cũng có một vài cách thực sự có tác dụng Hơn nữa Còn hiệu nghiệm như thần Chẳng hạn như bị gió thổi bụi bay vào mắt Thì lập tức nhổ một bãi nước bọt Hai mặt sẽ trở lại bình thường Hay như lúc bị nấc Uống một mạch 7 ngụm nước là khỏi ngày Nhiều hơn hay ít hơn một ngụm Cũng không được Phải đúng 7 ngụm nước mới xong những mẹo những phép của các thái bảo tiên cô ấy, y học hiện đại đều không thể giải thích. Ngày chính bản thân họ có lẽ cũng không rõ vì sao lại như vậy. Chỉ nói thác rằng đây là phép nhiệm màu của tiên gia truyền cho để cứu nhân độ thế. Sau giải phóng, trong sổ tay của các ông lang quê trần đất đều ghi lại vô số những mẹo dân gian. Đời tôi đã chứng kiến đủ các loại mẹo vặt quái dị. Nên khá có lòng tin với phép Đại hưởng kiệu Liền nhảy xuống trước thử xem Lực nổi thế nào Tùy bề mặt quan tài không lớn hơn Cái thuyền độc mộc là bao Nhưng dòng nước ngầm trong hang khá bình ổn Ngồi bên trên quạt nước tiến lên Cùng không phải chuyện quá khó khăn Một cốt quan tải sơn không đủ cho 5 người ngồi Nên chúng tôi lại kéo thêm một cỗ khác xuống nước Tôi và Sơn Lê Dương ngồi chung một cỗ Ba người còn lại ngồi một cỗ Cả bọn chưa ai ngồi quan tài qua sông bao giờ Hai chữ kinh nghiệm chẳng có gì để nói Chỉ biết cậy vào người đông gan lớn mà thôi Bằng không nếu chỉ một mình Ai mà có gan ngồi lên một cỗ quan tài Bên trong là sắc cổ âm hồn Vẫn qua hồ nước ngầm dưới lòng đất này cơ chứ Bản thân tôi tự xem mình là kẻ táo tợn gan giả. Nhưng trong tiềm thức, vẫn xuất hiện ảo giác Cảm thấy trong quan tài bên dưới, dường như có thứ gì đó đang động đậy Xung quanh có quan tài, thi thoảng lại có cá nhảy lên mặt nước, phạt ra tiếng động tõm khè khẽ. Trên mặt nước còn lấp loáng mây đốm lửa mặt trời, khiến người ta cảm giác như... Tiến vào trong cõi u mình vậy Trong bầu không khí quỷ gì đó Không gian tam tối xung quanh Càng tỏ ra đầy giấy nguy cờ Khiến tôi không khỏi ngấm ngầm run sợ Quả tìm cơ hồ Muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Bọn tôi dùng xe công binh làm mái chèo Lần theo tiếng nước chảy mà tiến Hai cốt quan tài dập dành trôi nổi hết sức bình ổn Trần thấy ở ngoài xa trừng hơn chục mét có một đốm lửa ma chơi nhấp nháy rữ dội trong ánh sáng nhạn nhạt, nhạt thầy lường là mở trông thấy một thứ như vây lưng của một con cá đèn mặt hồ nước ngầm trong lòng đất cũng tuuyền một màu đen có điều bên trên thứ đó còn có rất nhiều điểm sáng chồng như hàng trăm hàng nghìn con mắt vậy lúc này Nó đang nổi lên mặt nước Càng lúc Càng rút ngắn khoảng cách với cố quan tài Của ba người bọn tiền béo Tuyên béo nghền cổ Rơi ngọn đèn pin ra soi Muốn nhìn cho rõ xem Thứ ấy rốt cuộc là gì Tôi đang định nhắc cậu ta cẩn thận một chút Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng Đã thấy vật kia Đột nhiên là vút từ mặt nước Lên không trùng